Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Bà vợ đã bị trúng bùa của người Lạp Mang là những chủ nhân đầu tiên của ngôi thành này nên bà ta quá thành quỷ. Đó là lý do bà ấy không chết mà vẫn còn tiếp tục lẫn trốn trong các ngóc ngách nào đó của ngôi thành này. Và ông chồng chính là bị bà ấy bắt đi mất. Ba tôi cũng kể lại rằng lúc ông còn nhỏ phòng của ông nằm trên gác ấy. Đêm thường nghe cái tiếng rù rì rù rì của phụ nữ, rồi lại nghe tiếng bước chân ở trên tường. Khi sáng ra kiểm tra, thì ông thấy có nhiều cái dấu chân dính bụng đất trên vết tường và ở trên gác mái. Như vậy có người nào đó đã leo lên tường và leo lên mái. Ông mới chỉ cho bà nội thấy, nhưng bà nội không nói gì hết, chỉ căng dặn rằng đêm đêm phải khóa cửa cẩn thận. Mẹ của tôi trước khi mất vì sanh khó đó là năm 1992. Đêm nào mẹ cũng mơ thấy một bà đầm tay về đòi mạng. Bà tôi chưa bao giờ kể chuyện thành kèn cho mẹ nghe vì hai người họ không hòa thuận cho lắm. Như vậy thì tại sao mẹ tôi mơ ai không mơ, thấy ai không thấy, lại thấy một bà đầm tay về đòi mạng là sao? Còn chuyện này là do chính tôi đã mục kích. Đó là năm 1993, khi mà đàn gà của bà nội tôi nuôi bỗng nhiên chỉ qua một đêm bị chết hết và đều bị cục đầu và cái vết cắn rất là ngọt. Mà đêm ngủ đó cả nhà không ai nghe được tiếng gà kêu, chỉ còn có một con gà trống bị cắn mất một chân thì vẫn còn sống, nhưng mà vài tháng sau thì nó cũng chết và cái chết giống như những con gà trước kia, cái đầu bị... Cắn đứt ngang rất ngọt. Rồi sau đó trong xóm cũng có nhiều người bị như vậy. Nói chung là những đàn gia súc, những con thú nuôi trong nhà đều bị cắn mất đầu, ngọt sớt và chết. Thì họ đồng rằng có thể thủ phạm là chồn hoặc cáo. Ai cũng đồng đoán như vậy, riêng chỉ có bà nội tôi thì không tin như vậy. Tại vì nội tôi là một trong những người ở lâu nhất nơi đây Và nội là người biết rõ cái câu chuyện về thành kèn này Nên nội biết rất rõ lý do tại sao có những sự việc xảy ra như vậy Đây là một bức thư khác nữa của một người lấy ẩn danh là Hà Lan à, Ẩn danh Hà Lan tức là người ẩn danh ở Hà Lan Bức thư nhận được vào tháng 12 của năm 2020, nội dung bức thư và câu chuyện như thế này. Dạ con xin kính chào chú Việt Thảo. Đầu thư thì con xin chúc chú sức khỏe, có thể khi chú đọc đến thư con thì đã sang năm mới. Chưa nghe con, còn 3 ngày nữa. <cười> Nên sẵn đây con xin chúc chú năm mới vạn sự như ý, sức khỏe dồi dào, tiền vô như nước, tiền ra như giọt cà phê nha chú. Chúc cho chú và gia đình một năm mới mọi điều tốt lành, thuận lợi. Lại là con đây ạ, ẩn danh Hà Lan, đây chú. Lần trước con có gửi mail kể về bà ngoại thấy ai. Con có xin chú cho con ẩn danh đó. Nhưng mà, ha ha ha, kể chú nghe chuyện này mắc cười lắm. Ẩn danh hay quá thành ra bị mẹ con phát hiện luôn chú ơi. Sáng hôm con thức thì thấy tin nhắn trong Facebook. Mẹ con nhắn, ê... Mẹ mới nghe mày kể về má ngoại cho MC Việt Thảo nè. ổng kể hay quá. Trời đất ơi, con quê muốn xỉu. Con hỏi mẹ sao biết là con? Mẹ nói, tao thấy mày để ẩn danh Hà Lan là tao nghi liền. À tao nghe liền. Nghe đoạn đầu tao nghi nghi rồi. Nghe một hồi tao chắc là mày chứ không ai hết. Con nói với mẹ đừng nói ai nghe nha, tại con mắc cỡ. Vậy đó mà nở lòng nào mẹ đi nói với ba. Mẹ nói ba mày liếc tao có nửa con mắt hả? Thôi kệ, liếc thì liếc mà kể thì cứ kể thôi con quốc tới luôn. Chú Thảo ơi con có đọc comment thấy có bạn nói là thai 40 tuần là chữa trâu. Con sinh đến hai hoặc hơn mới là chữa trâu. Và chú Thảo tính lộn là lúc con mang thai 35 tuần, tính đến tháng 10 là con được 40 tuần chú tính tới bốn mươi bảy tuần bốn mươi bảy tuần thì con của con nay được hai tháng rồi chú ạ lúc viết chuyện bà ngoại cho chú thì cháu nó còn nằm trong bụng và đạp bụp bụp giờ kể chuyện bà nội thì cháu nó đang nằm kế bên vừa đạp vừa la nè chú bên lại chút xíu về bà nội và ngoại con nghe chú nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện